các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khi hai người bạn anh đã tình, A Kim nhanh chóng gọi cho cảnh sát tố cáo bộ dạng bạn xấu xa đó. Ngay sau đó chỉ vài phút, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và nhanh chóng điều tra rõ tình hình. Sau khi trao đổi với cảnh sát về những gì mình thấy cùng với sự làm chứng của hai người bạn thì không cần nói thêm gì nữa, bà lão kia lập tức bị bắt giam. Mặc dù tay đã nắm gọn trong còng, nhưng khuôn mặt của bà ta chẳng có chút gì là sợ hãi, trái lại còn nở nụ cười nham hiểm và cảnh báo ba thanh niên hãy nhớ những gì mình đã làm, nực bội đắc chí. Trải qua một đêm kinh hoàng, tất nhiên không ai còn dám ở lại căn nhà đó thêm một phút giây nào nữa. Xe đã lăn bánh rời sân vui lạc kia, nhưng A Thi và Tiểu Bối vẫn không thể quên được chuyện đêm hôm trước. Nó đã trở thành nỗi ám ảnh đối với họ. Điều qua, trong lúc họ đang say giấc, thì bỗng sừng hai bóng trắng xuất hiện đứng bên cạnh giường. Người đầy tà khí, họ vẫn nhớ như in đôi mắt đáng sợ và nụ cười nham nhở của hai bóng trắng kia. Thế rồi, không biết một thế lực nào đó đã thui tút họ đứng dậy, cứ như là một con rối bị cản dây rồi điều khiển. Họ vô hồn tiến lên phía trước, không biết từ bao giờ. Trình chẩn nhà đã để sẵn hai sợi dây. Cứ như thế, họ đưa cổ mình vào trong trạng thái vô tri vô giác. Hai bóng trắng kia vẫn đứng trước mặt họ. Và không thôi nở một cười nham nhở khiến người khác phải há mồm. Họ đã chạy qua một đêm dài và đầy nguy hiểm. Nếu chỉ chậm một chút nữa thôi, thì có lẽ A Kỳ và Tiểu Muốn đã chết và thay vào đó Là linh hồn của hai đứa con bà láo kia Sẽ chiếm lấy thể xác của cả hai Quả thật chuyến đi lần này như thế Là quá đủ đối với họ Rồi sau đó Cả ba quyết định bắt xe về nhà của A Kim Xem ra kế hoạch khám phá những vùng nông thôn Và những địa điểm kỳ bí Đã không thể được thực hiện nữa Họ quyết định đón Tết Và sẽ mong chóng quên đi câu chuyện đáng sợ này Ồ, oh, hello anh Thái. Chuyến này nghỉ Tết lâu dữ, nhanh mà liên sóng phục vụ khán giả đi chứ. À, cảm ơn anh về câu chuyện ma thú vị mà anh kể cho tôi nghe. Tôi đem đi kể hoành hết, trồng sáu mài cũng thích. Ông nhún ly mắt dịch, ra cái series tụi phải đạo, nên hai tẹt trò tôi phải ngồi ghế dự bị đó. Nên thôi, tiền đây nghỉ dưỡng ăn chơi cho đã. Vậy hả? Tôi tôi cũng vô quán đi. Mở hàng muộn 4 lý hình thôi. Giờ về đánh xỉ lắc tiếp đã.